sự tuân phục bề ngoài đối với bất cứ một phương pháp thực hành tôn giáo nào cũng không bao giờ đem lại được kết quả sâu sắc và lâu dài. Thấu hiểu những phản ứng của tâm đối với mọi sự tiếp xúc qua sáu giác quan là rất quan trọng, nhất là sự ảnh hưởng của các tư tưởng, quan điểm và ý kiến và sự dính mắc đối với chúng. Bạn có hiểu về trạng thái tâm thiện và bất thiện của mình không? Tôi nghĩ đây là điều căn bản nhất của pháp hành. Tôi có muốn dùng từ tốt và xấu để nói về kusala thiện và akusala bất thiện. Tôi không nói hiểu chúng bằng cách đọc trong sách hay bằng suy nghĩ mà hiểu chúng bằng cách thấy đúng trực tiếp trong thực tế. Thấy rõ sự khác biệt của chất lượng tâm khi có tâm thiện và khi có tâm bất thiện. Đôi khi tôi thấy như điều này thật rõ ràng và hiểu ra rằng không đáng phải có những trạng thái tâm bất thiện đó trong tâm mình. Dù bất kể ở hoàn cảnh như thế nào, nhất định phải có một cách thức thích hợp để đối diện với những hoàn cảnh khó khăn mà không nhất thiết phải khởi tâm bất thiện. Đó là trí tuệ có thể sống trong bất cứ hoàn cảnh nào mà không khởi tâm bất thiện. Để có được trí tuệ đó, đầu tiên chúng ta phải chánh niệm rõ ràng về những phản ứng của tâm mình trong tất cả mọi tình huống. Phản ứng của tâm mình với tất cả mọi thứ chúng ta nhìn, nghe, Hãy nhìn bất cứ những gì đang diễn ra trong tâm mình mà không muốn nó phải cắt đi. Dù đó là bất thiện, không đáng ưa thích, không đẹp đẽ, không đáng bôm cậu, hay cả tham sân dục vọng, hồ nghi, ngã mạn và nhìn bất cứ những gì ưa thích đang diễn ra trong tâm mà không muốn bám víu, dính mắt vào chúng, không muốn kéo dài chúng thêm, dù đó là sự tĩnh lặng, bình an, hỷ lạc hay sự tỉnh giác sáng suốt. Điều này rất quan trọng. Mỗi lúc tâm muốn kiểm soát tình huống, phản ứng, cản trở hay ngăn chặn những gì đang diễn ra, hay cố tạo ra mang đến hay làm cho nó phải kéo dài, tâm sẽ bị mất quân bình. Phản ứng là tâm sân, nếu giữ là dính mắc, nhưng không phản ứng không có nghĩa là khuyến khích và không nếu giữ cũng không có nghĩa là xua đuổi. Chỉ đơn giản quan sát là chánh niệm, quan sát mà không tham dự vào những gì đang diễn ra. Chúng ta đã quá quen lúc nào cũng phải làm một cái gì đó, phải tạo ra một cái gì đó đến nỗi không thể hiểu được chỉ đơn giản quan sát là như thế nào. Chúng ta cứ muốn phải kiểm soát mọi thứ. Chúng ta muốn tham gia vào mọi việc. Chính vì vậy chúng ta luôn gặp rắc rối. Tôi không có ý nói rằng đừng tham gia, đừng kiểm soát, bởi vì khi đó khi bạn lại cố để không tham gia, cố để không kiểm soát, cái đó thực ra cũng lại là kiểm soát nữa. Vì vậy Nếu bạn thấy mình đang cố kiểm soát, chỉ cần đơn giản ý thức về điều đó. Thực ra tôi ngày càng nhận ra rằng khi không có chánh niệm, cuộc sống rất phù phiếm, rất hời hợt và nông cạn. Chánh niệm đem lại chiều sâu và ý nghĩa cho cuộc sống. Thật là khó để hiểu được những điều này. Mọi người đều nói họ mong muốn hạnh phúc, thế nhưng tại sao họ lại không thể hướng thú khi có chánh niệm thực sự cơ chứ? chắc chắn là vì họ cứ nghĩ hạnh phúc nằm ở nơi nào đó khác kia. Chẳng hạn như ở những thú vui dục lạc, thành đạt được những gì mình mong muốn, trở thành một nhân vật nào đó, leo lên được một địa vị nào đó hay có những tình cảm, những cảm xúc vui thú nào đó. Con người ta, cả bạn và tôi, đều tìm kiếm một sự say mê nào đó, một cái gì đó kích thích mình, đối với tôi đó là tri thức. Đôi lúc chúng ta muốn nghĩ ngơi những sự kích thích đó làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Khi đó chúng ta muốn thực hành chánh niệm, muốn giữ cho tâm mình tĩnh lặng. Có lúc tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi, cảm giác bị kiệt sức vì đọc sách, vì nói chuyện, vì suy nghĩ, vì dự tính, kế hoạch quá nhiều. Tâm tôi quay lưng lại tất cả những thứ đó. Tôi thấy chúng mới vô nghĩa làm sao, vô ích làm sao. Những lúc như thế, chỉ để tâm đơn giản chánh niệm lại rất dễ. Vì vậy, Tôi mong mình cứ bị kiệt sức như thế hoài. Cảm giác bị kiệt sức như thế cũng ok. Thái tử Sĩ Đạt Đa đã từng cảm thấy kiệt sức mệt mỏi với cuộc đời như vậy khi Ngài rời bỏ gia đình đi xuất gia. Điều rất quan trọng là điều chỉnh thân và tâm mình cho thật chuẩn, giống như khi bạn điều chỉnh chiếc xe của mình hay chỉnh sống đài ra vô. Chỉ khi đào thân tâm mình ở điều kiện tốt, chúng mới trở nên nhạy cảm và đẹp và có thể bắt được những bước sóng, những rung động và tín hiệu cần thu nhận. Vì vậy, điều rất quan trọng là bạn phải tìm hiểu xem mọi thứ tác động đến thân tâm mình như thế nào. Thức ăn, thời tiết, tập luyện thể dục, nói chuyện, đọc sách, các thú vui, tất cả đều ảnh hưởng đến thân tâm mình. Và cả thiền nữa. Thiền làm cho tâm mình trở nên nhạy cảm hơn. Đối với những người tâm dễ bị phân tán, tốt nhất là giữ cho tâm mình bận rộn, ghi nhận hết đề mục này đến đề mục khác. Đối với những người định tĩnh và chánh niệm, chỉ cần để tâm mình quan sát bất cứ đề mục nào đến một cách tự nhiên. Có người ta thích mơ mộng, họ không muốn chánh niệm, chánh niệm về hiện tại, bởi vì trong hiện tại thì chẳng có cái gì cho họ mơ mộng cả. Nhìn xuyên thấu tâm mình và không tự lừa dối bản thân mình Giờ đây, đó là dịp vụ quan trọng nhất đối với tôi. Khi tôi không tin điều gì đó, điều quan trọng đối với tôi là phải thấy thật rõ tôi đang không tin chứ không cố bắt mình phải tin. Tâm chúng ta luôn muốn đắm chìm trong quá khứ hoặc tương lai, nó chỉ chạm vào hiện tại một cách thật mơ hồ và mờ nhạt. Nó không muốn ở trong hiện tại, lúc nào cũng tìm kiếm những cái làm mình phải phân tán tư tưởng, xem tivi, nghe ca nhạc, đại núng ăn uống nói chuyện, hút sách, đọc sách. Ừ, đúng rồi, tôi quên mất ca đọc sách này kia và vô số thứ khác nữa. Chúng ta có thực sự chánh niệm không? Có, nhưng mà tại <cười> trách tại sao chúng ta lại sống đông càn và phù phiếm đến thế? Chúng ta thường sử dụng chánh niệm chỉ như một loại thuốc giảm đau. Chỉ khi nào cuộc đời quá đau khổ, chúng ta mới tìm đến một nơi yên tĩnh mà hành thiền. Còn không chúng ta rất bằng lòng với những thứ làm mình sống phân tâm và quên mình như thế. Chúng ta không thể hoàn toàn thoát khỏi sân giận. Nó sẽ đến khi đủ nhân duyên cho nó sanh khởi. Tất cả những gì chúng ta làm được chỉ là ghi nhận cơn sân đang có mặt. Nếu bạn thấy ra thực tế rằng tất cả mọi người đều đang đau khổ, điều đó sẽ giúp bạn được rất nhiều khi đối diện với sân hận. Phản ứng tiêu tốn rất nhiều năng lượng của chúng ta khi cơ thể ốm yếu, chỉ cần một suy nghĩ tiêu cực thôi cũng đủ làm cho bạn kiệt sức rồi. Hãy xem bạn tự làm hại mình như thế nào mỗi khi buồn bực và bất mãn. Không có gì đáng để cho mình phải buồn bực cả. Hãy chánh niệm, hãy nhìn sân chỉ là sân, không phải sân của tôi. Đừng nói rằng bạn không nên giận. Điều rất quan trọng là bạn phải thực tế. Chúng ta ôm ấp những lý tưởng nhưng có thể chẳng bao giờ đạt được lý tưởng đó. Nhưng như thế không có nghĩa rằng chúng ta không nên có lý tưởng mà nghĩa là chúng ta phải ý thức được về khả năng thực tế của mình. Vì vậy, chế nên lắng lòng trước khó khăn, thân trầm. Hãy cố gắng chánh niệm càng nhiều càng tốt, hãy cố gắng hết mình. Trước kia tôi thường cảm thấy khó chịu và xấu hổ về những lỗi lầm của mình. Xấu hổ vì mình không hoàn hảo. Trong một số trường hợp là do sự mong đợi phi thực tế của mọi người đối với tôi và không ý thức được điều đó. Tôi gắt lấy cái vai diễn mọi người muốn tôi phải đóng. Điều đó là không thể được, phi thực tế, thậm chí nó còn nguy hiểm. Nó làm tôi cảm thấy mình yếu kém. Nhưng giờ đây, tôi đã học được cách sống cho chính mình. Hãy chánh niệm. Dù rằng đôi khi điều đó thật là khó. Khi nào bạn nghĩ rằng không thể chánh niệm được trong lúc này, đó lại là lúc quan trọng nhất để chánh niệm. Mỗi khi tâm bạn bất an, thanh tịnh là điều quan trọng hơn cả. Khi bạn cho rằng mình không thể thiền được bởi vì tâm mình đang rối tung mờ mịt, đối với bạn đó là lúc quan trọng nhất để hành thiện. Trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật nói: "Vì khi tham, da, si tham, viki tham, si tham bất anati." Khi tâm bất an, vì ấy hay biết rằng tâm đang bất an. Không yêu cầu bạn phải lặng nhiều hơn thế. Đức Phật không nói rằng bạn phải cảm thấy tội lỗi vì mình đã tham hay sân. Bạn chỉ cần hay biết những gì đang diễn ra, đừng tự lừa dối chính mình. Đó là tất cả những gì bạn cần làm. Hãy chánh niệm nhưng đừng tự dằn vặt mình. Chấp nhận thực tế và sống thật với chính mình là điều quan trọng nhất. Chỉ cần hay biết được trạng thái tâm của mình trong hiện tại như thế nào là đủ. Nếu bạn cố làm điều gì hơn cuối cùng sẽ chỉ càng bất mãn và thất vọng thêm nữa mà thôi. Không thể kiểm soát được gì cả và điều đó chính là vô ngã. Khi tâm có sân, vì ấy hay biết rằng tâm đang có sân. Batizani là hay biết một cách rõ ràng, chỉ thấy thôi, không làm gì hơn thế. Để có một cái tâm tĩnh lặng và bình an trong mọi lúc là điều không thể có được đối với những người hàng ngày phải tiếp xúc với quá nhiều người. Tôi hiểu, đọc một số sách giở Phật Pháp hay nghe một số băng địa thuyết Pháp có thể làm cho chúng ta có cảm giác tội lỗi. Lý tưởng quá cao, chúng ta không thể giới tới được. Chúng ta không cần phải cảm thấy tội lỗi khi hưởng thụ các thú vui của đời miễn là điều đó không làm hại đến người khác. Hãy nhìn xem bản chất của những thú vui ấy là gì. Khi có một cảm thọ lạc, vì ấy hãy biết rằng mình đang có một cảm thọ lạc. Cảm giác tội lỗi ở đâu mà đến? Ai dạy chúng ta phải cảm thấy tội lỗi mỗi khi hưởng thụ cuộc sống như thế? Đủ rồi. Ngay cả khi biết rằng chánh niệm là điều tốt đẹp nhất chúng ta có thể làm được cho chính mình, nhưng chúng ta vẫn thường xuyên bị lạc hướng, phân tán tư tưởng vào việc này việc kia, chúng ta muốn có cái gì đó kích thích mình. Hãy quan sát tâm mình và xem nó đang làm gì. Nếu bạn thấu hiểu tâm mình, hầu hết mọi vấn đề của bạn sẽ biến mất. Bởi vì hầu hết tất cả mọi vấn đề của con người đều do tâm tạo, không có cái gì có thật bên ngoài tâm mình cả. Điều tốt đẹp nhất bạn có thể làm được là hãy chánh niệm ghi nhận hay biết trạng thái tâm của mình mà không đổ lỗi hay biện hộ cho bản thân. Không muốn nó, vậy khác đi hay chạy trốn nó, không cảm thấy tội lỗi hay hổ thẹn vì nó. Hãy nhìn tâm chỉ là tâm, không phải là tâm của tôi. Dù nó là tốt hay xấu. Hãy nhìn đó, chỉ là vô ngã, thấy rằng nó sanh khởi bởi vì có đủ điều kiện, nhân duyên cho nó sanh khởi chứ không phải là tự thân nó sanh khởi. Không có gì là một người nào là tôi, là của tôi ở đó cả. Tìm hiểu phiền não rất thú vị. Mông cầu là nguồn gốc của tất vọng, ngay tự thân mông cầu thôi cũng đủ làm cho tâm bất an rồi. Có đôi khi tôi nghĩ Mong ước một cuộc sống lý tưởng, tĩnh lặng, bình an và hạnh phúc cũng khiến cho con người ta thậm chí còn thất vọng, bất mãn về hiện tại hơn nữa. Những người sống một cuộc sống độc cư, lánh xa thế gian có thể có được một cái tâm quân bình buông xả, nhưng tôi thì không như thế. Nhưng khi bạn tiếp xúc với người đời, với những con người ích kỷ, không biết điều, những người chỉ quen lợi dụng bạn, bạn sẽ thấy rất khó để giữ được cái tâm xả ấy. Sự tĩnh lặng của nội tâm là một điều kiện cần thiết để phát hiện tuệ giác thâm sâu. Nó trái ngược với sự xáo động bất an. Không có gì sai khi có được sự tĩnh lặng cả. Nhưng hãy cẩn giác với sự dính mắc vào tĩnh lặng. Sự dính mắc ấy rất nguy hiểm. Tĩnh lặng làm cho tâm sáng suốt, nó làm tươi mới tâm mình và giúp tăng cường chánh niệm. Như lý tác ý định hướng tâm một cách đúng đắn là cận duyên, nguyên nhân gần, nguyên nhân trực tiếp. Của các trạng thái tâm thiện Không có như lý tác ý Sẽ không thể có tâm thiện Phi như lý tác ý hay định hướng tâm sai lầm Là nguyên nhân của các trạng thái tâm bất thiện Tất cả chúng ta đều làm một công việc Là tự ám thị mình mỗi ngày Nhưng hầu hết chúng ta không ý thức được điều đó Một số sự ám thị đó là tích cực Và tất nhiên một số là tiêu cực Tự ám thị rất gần với thái độ Giản có gì thay thế cho chánh niệm được? Bạn nói, tôi biết những vấn đề khó khăn của mình sẽ biến mất nếu tôi tiếp tục thực hành chánh niệm. Chúng ta thường nói nếu, nếu, nếu. Cái gì khiến chúng ta cứ phải nói như thế? Tại sao lại nếu? Dường như chúng ta không muốn khó khăn của mình đi mất. Hoặc giả, chúng ta không thực sự tin tưởng là mình làm được điều đó. Vì vậy, tốt nhất là nói nếu. Điều đó giữ niềm hy vọng cho chúng ta. Nếu chúng ta thực sự làm điều đó mà không thành công, khi đó chúng ta không còn chút hy vọng nào nữa. Vì vậy, tốt hơn cả là chẳng dấn thân vào đó làm gì, chỉ hy vọng thôi. Nếu bạn không thực sự làm thì lúc nào bạn cũng có thể nói tôi có thể làm được. Đó là cách cái tâm đang lừa đảo mình. Để tự bảo vệ mình khỏi nỗi thất vọng, nó không bao giờ dám làm bất cứ việc gì hết mình cả. Tại sao chúng ta phải cố để thuyết phục người khác tin mình? khi tôi trở về từ Mỹ, nhiều người hỏi tôi ở Mỹ có nhiều người theo đạo Phật không? Và họ rất mừng khi thấy người phương Tây cũng thực hành theo lời dạy của Đức Phật, nhưng chính họ thì lại chẳng thực hành. Tại sao họ lại vui mừng khi thấy người phương Tây theo đạo Phật? Tại sao chúng ta vui mừng khi thấy người khác cũng tin vào điều mình đang tin? Những quan điểm được nhiều người tin theo đem lại cho người ta cảm giác an toàn. Còn người thật tức cười chúng ta không biết chắc chắn về cái gì cả, nhưng chúng ta biết rằng mình đang cố. Nếu tâm không rối mờ, chúng ta sẽ tìm được câu trả lời. Niềm hấn diện tìm ra câu trả lời lại khiến mình mù quáng. Hãy làm bất cứ việc gì bạn muốn làm, hành thiền, xuất gia, sám hối. Bạn biết việc gì là tốt nhất đối với mình. Nếu tôi có thể cho bạn một lời khuyên, tôi sẽ khuyên hãy chánh niệm. Hãy thực hành thiền thư giãn rất đơn giản, ngồi thật thoải mái hoặc nếu có thể thì nên nằm xuống, thư giãn toàn thân bắt đầu từ đỉnh đầu trở xuống, rà soát phát hiện và thư giãn tất cả những phần căng cứng nhất mọi trên cơ thể. Khi bạn ý thức nhiều hơn về các cảm giác khó chịu, bạn sẽ học được cách thư giãn các cơ và sự căng thẳng đau nhức sẽ dần dần tan biến. Thư giãn tất cả các bộ phận trên cơ thể không để sót một chỗ nào, thậm chí cả bên trong nữa, các cơ quan nội tạng Thư giãn một cách thật kiên nhẫn và chậm rãi, thư giãn đến tận các ngón chân và ngón tay, phía trước và phía sau cơ thể. Thư giãn một lần toàn bộ cơ thể và làm lại một lần nữa. Trước khi xuất gia trở thành một nhà sư, tôi đã đọc rất nhiều sách thiền. Tôi nghĩ, thế là mình đã hiểu hết về thiền. Sau khi xuất gia được một năm, tôi nghĩ, chỉ đến bây giờ mình mới hiểu thiền là gì. Và sau khi xuất gia được ba năm, tôi nghĩ, chỉ đến bây giờ tôi mới thực sự hiểu được thiền là gì. Mọi việc diễn ra như vậy đấy. Khi còn trẻ, tôi đọc rất nhiều sách, viết về thám hiểm. Và tôi rất tất vọng khi nghĩ rằng chẳng còn chỗ nào chưa được có người khám phá nữa cả. Kể từ khi tôi phát hiện ra thế giới nội tâm, tôi biết đây là một thế giới quan sơ và đã từng có nhiều người khám phá. Rất nhiều người đến với thế giới này mà không có được phương tiện thích hợp và rồi bị lạc lối. Tôi có được một phương tiện tốt nhất chính niệm. Nhiều lúc tôi cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy có nhiều người có tín tâm mà chẳng hề biết ngay cả những điều đơn giản nhất về chánh niệm. Một số người nói rằng Đây là lần đầu tiên họ nghe nói rằng người ta có thể thực hành chánh niệm ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, dù đang làm bất cứ việc gì. Nhiều người nghĩ rằng chỉ nên thực hành chánh niệm khi ngồi thiền mà thôi và không nên làm bất cứ việc gì khác khi đang hành thiền. Họ chỉ dành thời gian riêng biệt đó để hành thiền. Họ không sẵn lòng quan sát tâm mình trong khi giao tiếp với mọi người. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người dành rất nhiều thời gian để ngồi thiền nhưng lại chẳng nhìn ra tham sân lòng tham muốn sự tức giận, thối ngã mạng nghiên tị trong tâm mình. Nhiều thiền sinh cũng hề nhận thức được tầm quan trọng của việc quan sát một cách trung thực những phiền não khởi sanh trong cuộc sống hàng ngày. Trong quan hệ giao tiếp, trong khi trò chuyện với người khác, tôi nhấn mạnh rất nhiều đến việc thực hành chánh niệm trong lúc nói chuyện, bởi vì đó là lúc mọi người ít chánh niệm nhất. Hầu hết các thiền sinh đều có thời gian biểu ngồi thiền mỗi ngày. Họ ngồi thiền nghiêm chỉnh lắm. Họ chọn một vài đề mục để quan sát như hơi thở hay sự phập phồng của thành bụng hay sự xúc chạm hoặc cảm giác. Họ lựa chọn đề mục để quan sát, điều đó tốt trong giai đoạn đầu tu tập. Lựa chọn nghĩa là loại trừ. Họ loại trừ một số đề mục ra không quan sát chúng. Chánh niệm nên phải bao hàm toàn bộ các kinh nghiệm chứ không loại trừ. Theo cách hiểu của tôi, trước tiên mọi người cần phải chánh niệm về các phiền não trong mình đã Người thực hành chánh niệm nói năng trong chánh niệm. Nói chuyện là một phần tương đối lớn trong cuộc sống của chúng ta. Tập chánh niệm trong khi nói chuyện vô cùng lợi ích. Nó không dễ nhưng không phải là không làm được. Hãy chánh niệm về những chuyện bạn muốn nói và trong khi nói chuyện hãy chánh niệm biết môi mình đang bắt máy ra sao, âm điệu và âm lượng to nhỏ của giọng nói như thế nào hay bất cứ những gì có liên quan. Những đau khổ lớn nhất của con người là xuất phát từ những mối quan hệ. Vì vậy, điều rất quan trọng là phải chánh niệm trong khi giao tiếp với mọi người. Chúng ta phải ý thức được thái độ của mình đối với những người mình đang quan hệ. Quan sát thái độ của mình đối với tất cả mọi thứ là điều vô cùng quan trọng. Nếu không có thái độ đúng đắn, chúng ta sẽ tạo ra vô số rắc rối. Những thiền sinh không nhìn thấy rõ thái độ của mình thường tự gây ra rất nhiều khó khăn. Thực hành chánh niệm là điều tốt đẹp nhất tôi làm được cho chính mình. Nếu bạn thực hành chánh niệm, vì lợi ích của chánh niệm, bạn sẽ hiểu rõ hơn về chánh niệm. Con người luôn ôm ấp những ước muốn và khao khát đầy mâu thuẫn. Hầu hết tất cả mọi người không hề biết họ thực sự muốn gì. Tâm họ thay đổi liên tục, không nhất quán là quy luật. Tâm họ đầy những cảm xúc trái ngược. Bỗng cây đổ dài, mặt trăng đang xuống dần. Làn gió nhẹ buổi chiều thật mát mẻ. Ở đây tĩnh lặng và bình yên quá. Cứ như ở thế giới phàm thiên, đơn giản, biết đủ, thu thúc chánh niệm, chu đáo, những nại, tự ái, phi mẫn, hiểu biết thân tâm mình. Những điều đó làm cho cuộc sống ở đây thật vô cùng bình yên. Tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn chán cả. Tôi sống bình yên và hi vọng được chết bình yên ở trong trận. Tôi quan sát tâm mình, mọi thứ đến và đi. Cảm có gì là tồn tại mãi cả. Ngay cả những điều tồi tệ nhất cũng chẳng ở lại lâu với mình. Vì vậy, khi nó đến, tôi biết rằng khoảnh khắc sau nó sẽ đi mất. Tôi không phải làm điều gì để nó phải biến mất cả. Tôi muốn nhìn nó, nhưng nhìn một cái gì đó rất thú vị và kinh hỉn gì. Nhưng mỗi khi tôi tập trung vào bất cứ cái gì đang sinh khởi, tôi chỉ thấy được một thoáng qua của nó rồi nó đi mất. Tôi muốn nói hãy ở lại để tao nhìn mi kỹ hơn. Thực ra chúng ta đều là người quen cũ cả mà. Nhưng chúng nó rất sợ bị người khác xâm soi. Vì vậy, chánh niệm trở thành người bạn thường xuyên của tôi. Tôi nhìn cả tâm chánh niệm ấy nữa. Tôi chánh niệm biết rằng tôi đang có chánh niệm. Chánh niệm về tâm chánh niệm. Điều quan trọng nhất là chánh niệm. Chánh niệm đến mức suy nghĩ dừng lại và bạn thấy rõ được bản chất thực sự của cuộc sống là gì. Những vấn đề khó khăn từ đâu mà đến? Tất cả mọi khó khăn đến từ chính trong tâm bạn. Bạn sẽ không thể hiểu được khi tôi nói, tất cả mọi khó khăn đến từ chính trong tâm bạn đâu. Chỉ khi đạt đến một trình độ nhất định, hiểu tâm mình một cách thực sự sâu sắc, khi đó bạn mới hiểu được điều đó. Tôi sống một cách bình an, bởi vì tôi hiểu tâm mình thật sâu sắc. Trí tuệ có thể vượt qua được nghiệp một điểm nữa về chánh niệm mà tôi đã nhận ra từ lâu trước kia. Đó là bạn phải làm điều gì đó một cách liên tục, giữ giới cũng phải như vậy, dù là đối với một vị tỳ kheo hay đối với một người cư sĩ. Nếu bạn nói rằng tôi sẽ giữ giới và chánh niệm rất cẩn thận trong thời gian dự khóa thiền tích cực, nhưng khi đã khỏi thiền viện thì thôi, tức là bạn đã không sống thật lòng với pháp. Điều đó giống như đã có vợ nhưng những đi ngoại tình, một ví dụ thật tức cười đúng không? Khi đó, mối quan hệ ấy thật là giả dối. Bạn sẽ không thể có được niềm vui đích thực, thậm chí bạn cũng chẳng thể nghiêm túc được. Dừng. Đó là cách tôi nhìn sự việc như thế đấy. Chúng ta phải luôn luôn sống thực, trung thủy với những gì mình đang làm, giữ giới, chánh niệm. Nếu không, bạn sẽ không thể trân trọng những việc bạn đang làm và cũng không tôn trọng chính bản thân mình. Và không có sự tôn trọng đó, những gì bạn làm không thể hoàn mãn, không có kết quả và không thể có niềm vui. Bản thân chánh niệm không có động cơ hay thái độ nào cả. Nó chỉ đơn thuần nhìn mọi việc một cách rõ ràng, không đánh giá, phán xét, không mong muốn mọi việc phải khác đi. Thực hành chánh niệm để nhìn thấy cái hiện tại đang là. Chỉ thế thôi chúng ta có ý thức được một phần lớn cái tiến trình mà chúng ta gọi là tâm của mình và chúng ta đã quên một phần lớn những kinh nghiệm, cảm xúc và những quyết định của mình trong quá khứ, cả trong những cái trước nữa. Tuy nhiên, tất cả những điều đó, những cái ảnh hưởng rất lớn đến cách chúng ta cảm nhận và suy nghĩ hiện tại và cái phần chúng ta có ý thức rõ hay đã quên đi đó vẫn là một phần của tâm chúng ta. Mà tôi gọi đó là vô thức một từ tạm dùng cho dễ hiểu. Tôi càng càng ý thức rõ hơn về những phần tối trong tâm mình, khi tôi càng chấp nhận nó thì nó càng lộ diện ra và tôi ngày càng cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Chúng ta dùng ngôn từ để giao tiếp và diễn đạt ấy thử, nhưng ngay cả ý nghĩa ngôn từ thể hiện cũng rất mơ hồ. Rất nhiều thứ đã mất đi tầm quan trọng đối với tôi. Tôi cũng còn quan tâm đến rất nhiều thứ trên đời nữa. Điều đó đem đến cho tôi nhiều tự do hơn để nhìn rõ những gì đang diễn ra trong tâm mình, trong cuộc đời mình và thấy rõ tâm mình thực sự đang làm gì. Thiền tập khiến tôi vô cùng say mê và hứng thú sâu sắc. Rất nhiều đau khổ của chúng ta là do chính chúng ta tự tạo nên. Tâm là một nhà ảo thuật vĩ đại. Nó tạo nên đau khổ và nó đau khổ, nó tạo ra thú vui và nó đam mê hưởng thụ. Nó bị cắn bởi con rắn do chính nó tạo ra và giật giả đau đớn bởi độc độc của con rắn ấy. Giả như nó biết điều đó và không tạo ra nhiều đau khổ đến như vậy thì có đến 90% nỗi khổ tâm của con người không còn nữa. Tôi đến ở nơi đây, đây để dành thêm thời gian đi sâu tìm hiểu tâm mình. Tôi muốn thân quen hơn nữa với chính tâm mình để thấy tất cả những động cơ trái ngược nhau, những ham muốn, khao khát, những lý tưởng trong tâm mình và trong trái tim mình. Tôi muốn biết rõ mọi ngóc ngách trong tâm mình, tất cả từ đám nhện độc bò khắp rắng độc vùng vút trong đó đến những loài sư tử và đại bàng. Không phải là tôi muốn đuổi chúng đi, tôi chỉ muốn trở thành một người bạn tốt của tâm mình, một người bạn tử tế và hiểu biết nó. Trường phi tôi biết chúng thật rõ, nếu không chúng sẽ không để cho tôi ngủ yên. Tôi muốn xác định thật rõ ràng cách quan hệ với mọi người như thế nào cho đúng. Tôi cũng thích mọi người xếp tôi và một bộ người nhất định nào đó, mà thực sự tôi không phải là như thế. Nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Tất cả mọi người trên thế gian này luôn luôn hiểu sai về người khác và tôi sẽ vẫn thất vọng nếu họ hiểu đúng về tôi. Nơi bạn sống và người bạn thường quan hệ là rất quan trọng. Một số nơi bạn ở hay làm việc, một số người bạn gặp thường làm cho tâm bạn phiền não và cứ phải ở trong tình trạng phiền não suốt ngày như thế là sẽ hỏng cả tâm bạn. Chúng ta bị ảnh hưởng một cách rất vi tế bởi những người xung quanh mình. Tôi ngày càng trở nên xa lánh và tách biệt khỏi con người và mọi hình thức tổ chức. Coi người ta thường sử dụng người khác để tự đề cao chính mình với cái vỏ bọc mỹ miều là giúp đỡ người khác. Bất cứ ai chiến đấu chống lại quỷ dữ cần ghi nhớ chế đệ chính mình cũng bị biến thành quỷ dữ trong cuộc chiến ấy. Nghe S. Tôi đã quan sát tâm mình trong rất nhiều năm nay. Vì vậy, tôi hiểu rất rõ tâm mình. Tôi biết nó ngu ngốc, si mê và lưu manh xảo trá đến mức nào. Nhưng bởi vì tôi có chánh niệm luôn biết nó, nên nó không thể nào lôi tôi đi được. Tôi đã quên hầu hết những điều học được trong sách vở. Tôi có muốn nhớ quá nhiều thứ trong đầu. Nhưng tôi biết rất nhiều về bản thân mình về tâm của mình, về các trạng thái tâm, về tất cả mọi điều xấu xa ngu ngốc của bản thân tôi. Tôi được người ta dạy dỗ rằng những điều ấy là xấu xa, đáng hổ thẹn. Rằng tôi phải cảm thấy tội lỗi vì có những suy nghĩ như thế. Tôi không thèm tin họ. Tôi biết rằng tất cả chúng ta đều có những suy nghĩ như thế cả, nhưng hầu hết chúng ta đều phủ nhận điều đó. Tôi không đi kể cho mọi người nghe hết mọi thứ về bản thân tôi. Tôi chấp nhận, không phản kháng lại tất cả mọi thứ trong bản thân mình, cả tốt lẫn xấu. Chúng ta sẽ không thay đổi được bất cứ điều gì nếu chúng ta không chấp nhận nó. Lên án không giúp cho con người giải thoát, nó chỉ đè nén. Một bác sĩ muốn chữa bệnh cứu người, anh ta phải chấp nhận tình trạng thực tế của bệnh nhân. Và anh ta chỉ có thể làm được điều đó khi chính anh ta đã thấy và chấp nhận được bản thân mình như mình đang là. Có lẽ điều này nghe quá đơn giản, nhưng những điều đơn giản lại luôn luôn là những điều khó làm nhất. Trong cuộc đời thực, để trở thành đơn giản lại là cả một nghệ thuật vĩ đại và sự chấp nhận chính bản thân mình là nền tảng căn bản của đạo đức và là phép thử đối với toàn bộ quan điểm sống của con người. Kajun. Vấn đề tâm lý bằng vấn đề đạo đức. Hiểu biết về bản thân mình và chấp nhận chính mình để lại cho tôi sự bình an và thanh thản trong tâm. Tôi biết bằng lòng với chính mình, tôi sẽ tiếp tục nhìn tâm mình mà không đánh giá, phán xét nó, không chối bỏ, không chống đối hay phủ nhận nó. Có một người tôi muốn thấu hiểu thật tường tận, đó là chính bản thân tôi. Tôi thích để tâm mình trống rỗng, trong sáng và nhẹ nhàng, không nặng nề bởi việc học hành, nhồi nhét kiến thức. Tôi chẳng có gì để chiến tỏ ta có gì để bảo vệ và cũng chẳng có gì để truyền bá cả. Khi còn trẻ, tôi đã từng làm nhiều việc ngu ngốc, đến bây giờ, đôi khi tôi vẫn còn làm những việc ngu ngốc. Có nhiều chuyện không thể nói ra được, nhưng tôi cũng không cố tình quên nó đi. Ký ức về những việc đã làm vẫn còn khẽ lên trong tâm, nhưng tôi không chống cự lại nó, thậm chí tôi cũng không cảm thấy thất vọng và bồn bực vì điều đó. Dù rằng tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau của nó, Tất cả mọi người đều phạm sai lầm. Tôi đã học hiểu được rất nhiều về những gì diễn ra trong tâm khi một người làm một điều sai lầm. Tâm trạng dày dò vì cảm giác tội lỗi như thế nào. Muốn gọi lý quá khứ ra sao. Từng là sai lầm khi làm điều đó và nhất là tâm tạo nên mặc cảm sai lầm nữa, mình không xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp trên đời. Không xứng đáng được nhận tình thương, sự kính trọng, đức tin, danh dự hay tuệ giác. Tôi tự tha thứ cho chính mình. Trong hoàn cảnh như vậy, làm sao tôi tránh không làm những việc ấy được cơ chứ? Nhưng có cần phải mang theo cảm giác tội lỗi như thế suốt cả cuộc đời không? Không. Tôi đã học được một bài học từ những sai lầm của mình và sẽ cố gắng để không lặp lại những sai lầm ấy nữa. Tôi có thể làm được gì hơn thế nữa? Chẳng làm được gì hơn cả